Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của một người đàn ông tầm hơn 60 tuổi ló ra ngoài nhìn anh chằm chằm Ờ cho, cho hỏi có phải ông là Yamada Kiyoshi không ạ? Chính tôi! Sao thế? Lão già này làm được gì à? Hơi thở của người đàn ông nồng nặng mùi diệu Ông có biết gì về cô Yamada Akusa không? Anh Khải rơ thẻ ngành lên và hỏi Mặt của người đàn ông chợt nhăn lại như có người vừa đâm một nhát vào bụng của ông. Ông ta gắt lên: "Tôi không có biết ai tên như vậy hết, cút đi." Đoạn ông ta đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt của anh. Huy Khả Tính Giả vừa nghe xong phần hai dị truyện, cháu huyết của tác giả Thục Linh, mong sự ủng hộ kênh bằng cách like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và đừng quên đón chờ phần 3 của dị truyện này sẽ được phát hành trong ngày mai. Xin chân trọng cảm ơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net